chương 151 Có em ở bên cạnh anh không cảm thấy mệt Trong khi Dương y thanh dễ dụa gào thét Đường Nhã Phương tháo băng gạc trên chán mình xuống Lộ ra vết thương trên chán Thật sự chỉ là một vết thương nhỏ Dương y thanh Cô thật sự coi cục cảnh sát là nhà cô tự mở đấy à Đường Nhã Phương ném băng gạc vào người Dương y thanh Hay là cô cảm thấy nhà cô đủ giàu Có thể đút lót quan hệ đưa An Nhi vào trong ngục giam hả Dương Y Thanh thấy mánh khóe của mình bị vạch trần dứt khoát không giả vờ nữa Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Trong mắt tôi Tống An Nhi chẳng qua chỉ là một con kiến Tôi có thể dùng tay tùy ý Bóp chết cô ta bất cứ lúc nào Giọng điệu của Dương Y Thanh vô cùng ngạo mạn Lê Mẫn Nhi tức đến mức Muốn dơ tay tắt cô ta một phát Đường nhã phương nhanh tay giữ cô lại Mẫn Nhi, đừng xúc động Nhưng Lê Mẫn Nhi thật sự sắp tức điên rồi Đường Nhã Phương khẽ mỉm cười. Mẫn nghi, chó cắn cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn cắn lại nó một phát sao? Đường Nhã Phương, cô nói ai là chó? Lúc này Lê Mẫn nghi mới đột nhiên hiểu ra, lập tức cãi lại. Ai thừa nhận thì người đó chính là chó? Nói xong, cô còn làm mặt quỷ với Dương Y Thanh khiến cô ta tức đến run cả người. Mắt trừng thật lớn nhìn trầm chầm, chầm vào Lê Mẫn nghi. Dương Y Thanh, tôi biết chú Tống và dì Tống là do cô hãm hại, vì hàn minh quân. Cô đúng là hao phí tâm tư. Đừng nhã Phương cười nhẹ, đôi mắt híp lại lộ vẻ lạnh lùng. Bây giờ ngay cả An Nhi cô cũng không buông tha. Một kẻ thứ ba như cô lại dám ngang ngược đến mức độ này. Cô cảm thấy An Nhi dễ bắt nạt lắm đúng không? Dám bắt nạt An Nhi, chị đây sẽ trả lại gấp 10 lần. Lê Mận Nghi ở bên cạnh phụ họa. Tống An Nhi thấy hai người bạn ra mặt bảo vệ mình. Vành mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa thì tràn mi. May mà cô kịp thời nhịn xuống. Nhã Phương nói cô tuyệt đối không được khóc trước mắt mấy kẻ cặn bã như vậy, cô nhất định sẽ không khóc. Tống An Nhi hít một hơi thật sâu, lấy một cái USB từ trong túi ra. Dương Y Thanh, ba mẹ tôi bị hãm hại, tôi đã tìm được chứng cứ thay bọn họ. Chỉ cần tôi đưa cái USB này cho cảnh sát thì bọn họ sẽ nhanh chóng được thả ra ngoài. Trong mắt Dương Y Thanh hiện lên vẻ hoảng loạn nhưng đã bị cô ta nhanh chóng giấu đi, cô ta cười lạnh nói. Chỉ bằng cái USB kia cũng muốn lật lại bàn án thay ba mẹ cô ư. Có phải cô quá ngây thơ rồi không? Có ngây thơ hay không? Do cảnh sát quyết định. Tống An Nhi chậm rãi đến gần cô ta. Ánh mắt kiên định lại lạnh nhó. Dương Y Thanh, đừng tưởng rằng không có ai biết mấy chuyện bẩn thỉu mà cô và Hàn Minh Quân làm. Cô biết cái gì? Dương Y Thanh chừng mắt nhìn cô. Thấy dáng vẻ chắc chắn của cô. Cô ta không khỏi hoàng hốt. Tống An Nhi khẽ mỉm cười. Tôi biết cái gì cũng không liên quan đến cô. Dương Y Thanh, cười người hôm trước hôm sau người cười. Ba mẹ tôi bị vào ngục giam thế nào, cô và Hàn Minh Quân cũng chờ xem. Nói xong, cô xoay người đi. Nhã Phương, Mẫn Nghi, chúng ta đi thôi. Chỉ thế thôi. Lê Mẫn Nghi dường như không hài lòng lắm với cách làm của Tống An Nhi, cảm thấy quá lợi cho cô ả xấu xa kia rồi. Mẫn Nghi, đôi khi hành hạ tâm lý còn đau đớn hơn là thân thể. Đường Nhã Phương nhìn Dương Y Thanh rõ ràng đã bắt đầu bất an. khóe môi cong lên nụ cười đầy hàm ý. Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ thật sự ủng công đến đây rồi. Lê Mẫn Nhi chỉ chỉ Lục Đình Chiêu và Lương Phi Mạc. Vốn cho rằng sẽ cần bọn họ ra tay giúp đỡ, ai ngờ gọi bọn họ đến chỉ để làm người ngồi xem. Sao lại là ủng công đến được? Đường nhã Phương kéo Tổng An Nhi, đẩy cô đến trước mặt Lương Phi Mạc. Phi Mạc, giao cô ấy cho cậu đấy. Chị dâu, em. Lương Phi Mạc mở miệng định từ chối, lại thấy ánh mắt của chị dâu lước tới. Lời nói đến bên miệng chỉ có thể chữ lại Chị dâu yên tâm Em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn Lúc này mới ngoan chứ Đường nhã phương lộ ra nụ cười hài lòng Sao lại có cảm giác chị dâu Coi mình như trẻ con thế nhỉ Lương phi mặc bất đắc dĩ như mày Tầm mắt vô ý lướt qua tống an nhi Trong nháy mắt ánh mắt hai người gặp nhau Cả hai đều sừng sốt Nhưng sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi Đình chiêu, giao mẫn nghi cho cậu nhé Đường nhã phương cũng xếp luôn Lê mẫn nghi với lục Đỉnh chiêu Vậy còn cậu? Lê Mẫn Nhi hỏi. Tớ muốn đi thăm ba tớ. Đường Quốc Thành vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ nói loại thuốc kia tạo thành tổn thương rất lớn cho trung khu thần kinh của đại não. Vì thế cho dù tỉnh lại e rằng cũng thành người thực vật. Mẹ mới qua đời không bao lâu. Hai mẹ con Triệu Thanh Bích đã vào nhà họ đường. Điều này khiến cho đường Nhã Phương còn nhỏ tuổi không cách nào tiếp thu được ba mình lại nhanh chóng yêu người khác như vậy. Vì thế trong lòng vẫn luôn oán hận ba mình. Đó là lý do vì sao nhiều năm như vậy. Quan hệ giữa cô và ba càng ngày càng kém. Hiện giờ nghĩ lại, chính cô thật ra cũng không đủ thông minh. Quan hệ giữa cô và ba không tốt, không phải là đang đẩy ba đến bên hai mẹ con triệu thanh bích sao. Như thế không phải đồng ý bọn họ sao? Bản thân mình thật sự là quá ngu ngốc. Đường nhã phương tự giễu cười cười, sau đó cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của ba mình, nhẹ giọng nỉ non. Ba, nếu ba không thiên vị chung như ngọc, có lẽ chúng ta cũng không đi đến bước đường này. Ba cũng sẽ không bị mẹ con trự thanh bích hại thành như vậy. Lần này con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con chịu thanh bích. Bà cũng không thể tiếp tục thiên vị bọn họ nữa. Ba, con kết hôn rồi. Anh ấy là một người đàn ông cực kỳ ưu tú. Đối xử với con rất tốt. Nếu ba tỉnh lại, con sẽ làm món cá kho mà ba thích nhất. Mẹ đã dạy cho con cách làm rồi. Chắc cũng đã lâu lắm rồi ba không được ăn đồ ăn mẹ làm. Đường Nhã Phương tâm sự rất nhiều. Biết rõ ba đang hôn mê căn bản không hề nghe thấy. Nhưng cô vẫn cứng đầu nói chuyện Như thể chỉ có vậy cô mới cảm nhận thấy Ba vẫn đang tồn tại Lục đình vĩ đi vào phòng bệnh Nhìn thấy bóng hình nằm sấp cạnh giường ngủ Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại Anh cởi áo khoác trên người ra Nhẹ nhàng đi tới tràng lên người cô Vài sợi tóc rũ xuống Che khuất mặt cô Anh duỗi tay vén trúng lên Gương mặt bình yên khi ngủ của cô rơi vào trong mắt anh Ánh mắt anh hơi lóe lên Cứ như vậy nhìn cô chăm chú Đáy mắt đông đầy tình yêu nồng nàn Đường Nhã Phương ngủ không yên ổn lắm, cô mơ một giấc mơ rất tệ. Trong mơ, mẹ, ba và đình vĩ đều rời đi, bỏ lại một mình cô. Không, đường Nhã Phương nói mê, sau đó giật mình tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ quen thuộc ở ngay trước mắt, trái tim hoảng loạn từ từ bình tĩnh lại. Cũng may đó chỉ là một giấc mơ. chương 152 Người phụ nữ lòng lang giả sói Có em ở bên cạnh, anh không thấy mệt. Từng câu từng chữ đều chứa đựng tình yêu nồng nàn, giọng nói của anh có chút khàn khàn. Đường Nhã Phương mí môi, một tay ôm chặt lấy ngực, nơi đó có chút đau xót. Đôi mắt xinh đẹp dung dương làm động lòng người. Em mà còn nhìn anh như vậy, anh sợ anh sẽ không kiềm chế được nữa đâu. Lục Đình Vĩ cười, nửa đùa nửa thật nói. Nếu không phải vì chỗ này không thích hợp, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng. hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Nghe vậy, đường Nhã Phương nhướng mày. đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ xanh mãnh. Tiếp đó, cô bỗng ghé sát vào người lục đình vĩ, hồ lên môi anh. Đôi mắt anh ánh lên vải tiêu tối, anh duỗi tay ôm lấy eo cô. Biến bị động thành chủ động, đầu lưỡi ấm nóng thâm nhập vào bên trong, trong nháy mắt đánh mất đi toàn bộ lý trí của cô. Cô ngự ngùng đáp lại anh, mang theo tình cảm trăn chứa trong lòng. Môi lưỡi quấn quýt không khí xung quanh dần dần trở nên nóng bỏng. Dường như sắp không thể tiếp tục khống chế được nữa. Nhân lúc vẫn còn lý trí, lục đình vĩ lưu luyến rời khỏi bờ môi cô, ánh mắt sâu thảm nhìn cánh môi yêu kiểu ướt át của cô, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô, môi mỏng khẽ mở. Hôm nay về nhà sớm một chút, đường nhã phương nhẹ nhàng ừm một tiếng, hai người thân mật một lát, anh mới rời đi, sau khi lục đình vĩ rời đi không bao lâu. Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc cùng nhau đến, đường nhã phương đang lấy nước trong phòng tắm, tiếng nước chảy khiến cô không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mãi đến khi tắt vòi nước, cô mới nghe rõ được âm thanh bên ngoài. Như Ngọc, ba con thật sự sẽ không tỉnh lại được sao? Là giọng nói của Triệu Thanh Bích. Mẹ, mẹ yên tâm đi, cả đời này ông ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được đâu. Trong giọng chú như Ngọc lộ ra vẻ ác độc. Ngộ nhỡ thế thì sao? Triệu Thanh Bích vẫn lo lắng. Nếu ông già chết tiệt này tỉnh lại, vậy tập đoàn đường thị sẽ lại trở về tay ông ta cùng với con bé đường nhã phương chết tiệt kia. Ngộ nhỡ. Chu như Ngọc cười lạnh. Nếu thật sự như vậy, con cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Khó khăn lắm mới lấy được đường thị vào tay, cô ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cô ta buộc phải có được đường thị. Vậy thì tốt. Triệu Thanh Bích nhẹ nhàng thở ra, đổi chủ đề khác. Gần đây mấy thành viên hội đồng quản trị của đường thị thế nào? Vẫn cứ cắn chết không nhả ra sao? Ngoại trừ mấy lão cứng đầu theo phe của đường quốc thành. Những người khác đều gật đầu đồng ý giúp đỡ con rồi. Con không cần quan tâm tới mấy lão giả kia, dù sao trên tay con cũng đã có cổ phần của đường Quốc Thành. Cộng thêm những người khác giúp đỡ nữa, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn là của con rồi. Như vậy con cũng có thể thuận lợi gả vào nhà họ Vi rồi. Đối với Chu Như Ngọc, thứ cô ta quan tâm nhất thật ra là vị trí cô chủ nhà họ Vi. Chỉ khi cô ta không ngừng leo lên trên mới có thể hung hăng dẫm đường Nhã Phương xuống dưới chân được. Nghe hai mẹ con hả hê đắc ý nói chuyện ngoài cửa, đường Nhã Phương oán hận cắn răng. quả nhiên là do bọn họ làm. Trước đó cô vẫn còn thấy khó hiểu vì sao Đường thị đang yên đang lành lại đồng ý chi tiền cho tập đoàn Vi thị. Hiện giờ cuối cùng cũng biết được là ai giở trò quỷ, đó là Giang Sơn mà ba cô cay đắng vất vả lắm mới xây dựng được. Cô tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mưu đồ giày xéo nó. Cô cũng không ra ngoài đối chất với mẹ con Triệu Thanh Bích, mà đợi đến khi bọn họ rời đi mới bước ra ngoài, đi đến trước rừng bệnh. Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt tiều tụy già nua của ba mình. Trên môi cong lên nụ cười dĩu cợt. Ba, ba nghe thấy chưa? Ba thật lòng đối xử với bọn họ, kết quả là bọn họ lại tính kế ba. Cô cảm thấy không đáng giá thay ba mình, nhấp môi nói tiếp. Ba, con sẽ không để cho đường thị rơi vào tay bọn họ đâu, con sẽ thay ba và mẹ bảo vệ tốt đường thị. Cô kiên định nhìn ba một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Sau khi cô xoay người, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của đường quốc thành. Trong phòng yên tĩnh lại, Chỉ còn tiếng tích tích của máy đo nhịp tim. Đường Nhã Phương rời khỏi bệnh viện đi đến đường thị. Cô bị ngăn lại ở quầy lễ tân. Thưa cô, cô có hẹn trước không? Từ sau khi quan hệ với ba trở nên kém đi, cô hầu như chưa từng tới đường thị. Vì thế lễ tân không biết cô cũng là bình thường. Tôi không có hẹn trước. Đường Nhã Phương đúng sự thật trả lời. Vậy cô không thể vào được. Chị gái lễ tân xinh đẹp lễ phép cười. Đường Nhã Phương nhíu mày. Tôi là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị. Đường Nhã Phương, cô nói ra thân phận của mình. Chị gái xinh đẹp sửng sốt một lát, sau đó ôn hòa nói. Thật xin lỗi, bất kể cô là ai, không có hẹn trước đều không thể đi vào. Cô bắt đầu đi làm từ khi nào? Đường Nhã Phương đột nhiên hỏi. Chị gái ngẩn ra. Cuối năm ngoái, vậy là đã đi làm lúc ba vẫn còn ở đây. Đường Nhã Phương mỉm cười với cô ấy. Tôi thay ba tôi cảm thấy kiên ngạo vì có một nhân viên làm tròn bổn phận như cô. Chị gái không nhịn được nở nụ cười. Không phải là nụ cười lễ phép tiêu chuẩn, mà là nụ cười thật lòng. Cô thật sự là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị sao? Chị gái nghi ngờ hỏi. Bởi vì theo hiểu biết của cô, con nhà có tiền đều đặc biệt kiêu căng ngạo mạn. Đặc biệt xem thường người khác. đâu có hiền hòa thế này. Đường Nhã Phương biết rõ suy nghĩ của cô. Mỉm cười. Ừm, tôi thật sự là con gái của ba tôi. Vậy người trên tầng kia là chị em gái của cô hả? Chị gái hỏi. Trên tầng. Đường Nhã Phương nhớ mày. thăm dò hỏi, Chu Như Ngọc, đúng thế, chính là cô ta, cả công ty đều đang loan truyền cô ta có khả năng chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới. Chị gái nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến các cô, cô ấy ghé sát vào bên tại đường nhã phương, nhỏ giọng nói, cô ta cực kỳ kiêu căng, mỗi lần tới đây, tất cả quản lý của công ty đều vây quanh cô ta, xem ai không vừa mắt liền trực tiếp sa thải, hoàn toàn không thèm nhớ đến cảm tình giữa người ta với chủ tịch hội đồng quản trị cũ. Vừa nói xong Khóe mắt đường nhã Phương thoáng liếc Thấy một bóng dáng quen thuộc chạy ra từ thang máy Cô quay đầu lại để nhìn rõ người kia Phát hiện ra đúng là người cô quen biết Chú Dương Cô gọi người kia lại chương 153 Đôi nam nữ xấu xa Bởi vì đã xác định được thân phận của cô Đồng thời cũng có bất mãn với Chu như ngọc Chỉ gái lễ tân để cho đường nhã Phương đi vào Sau khi ôn chuyện với chú Dương Đường Nhã Phương mới biết các nhân viên cũ từng tranh đấu giành giật với ba mình đều đã lần lượt bị sa thải. Chú Dương nói, nếu còn tiếp tục như vậy, đường thị thật sự sẽ bị sụp đổ. Đường Nhã Phương lập tức đi đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị ở tầng trên cồng. Nó vẫn giống y như trong trí nhớ, ngoài trừ những cô chú từng gặp cô liền gọi Nhã Phương đều đã đi mất. Bịnh Phong, em thật sự không biết quản lý công ty ra sao, chờ tới khi em tiếp nhận đường thị. Em giao nó cho anh được không? Cửa văn phòng cũng không đóng. Thấp thoáng một khe hở, vì thế vừa mới đến gần. Cô đã dễ dàng nghe thấy được tiếng nói chuyện ở bên trong. Như thế không hay lắm, công ty là tâm huyết của ba em, rào cho anh như vậy không ổn đâu. Nghe thấy vi vịnh phòng từ chối, trong lòng đường nhã phương thầm mắng câu. Đạo đức giả, vịnh Phong, chuyện này không có gì không ổn cả. Chờ khi chúng ta kết hôn, của em chính là của anh. Của anh chính là của em, không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Chu Như Ngọc thật sự là đầu óc có bệnh, Vì một người đàn ông thậm chí cả tập đoàn cũng chấp tay đưa ra ngoài Nhưng Vi Vịnh Phong còn định giả vờ từ chối Lại bị Chu Như Ngọc ngắt lời Được rồi, cứ như vậy đi Em tin tưởng đường thị ở trong tay anh nhất định sẽ phát triển tốt hơn cả hiện giờ Vậy được rồi Vi Vị Vịnh Phong miễn cưỡng đồng ý Đôi nam nữ xấu xa Trong mắt đường Nhã Phương ánh lên vẻ lạnh lẽo Ngay sau đó Cô dùng sức đẩy cửa ra Đôi nam nữ ôm ấp nhau trong phòng bị tiếng động đột ngột dọa lập tức tách nhau ra. Sau khi nhìn rõ là cô, Chu như ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại, lớn tiếng chất vấn. Đường Nhã Phương, cô tới đây làm gì? Khi vi vịnh phong nhìn thấy đường Nhã Phương, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ nóng bỏng. Mấy ngày không gặp, cô lại xinh đẹp hơn rồi. Bộ váy dài càng tôn lên thân mình mảnh dẻ của cô, tóc dài tết dương cá đặt nghiêng ở một bên cổ. Cả người nhìn qua đặc biệt dịu dàng động lòng người, khí chất tươi mắt thanh nhã. Chu Như Ngọc thấy anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Nhã Phương lại càng buồn bực trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Đường Nhã Phương càng ác độc hơn. Đường Nhã Phương vừa đánh giá văn phòng vừa chậm rãi đi vào. Đi đến cạnh bàn làm việc cực kỳ khí phái kia liền dừng bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vứt ve mép bàn bóng loáng, tầm mắt rơi trên ghế ngồi của chủ tịch, đáy mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Tôi đến xem ghế của ba tôi có ai ngồi không? Cô quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ xấu xa kia, đôi môi đỏ mọng cong lên Dù sao cũng có rất nhiều người mơ ước cái ghế này chữ Như Ngọc hít mắt lại. Đường Nhã Phương, chẳng lẽ cô cũng muốn ngồi lên cái ghế này? Đường Nhã Phương nhướng mày, đương nhiên, huống hồ về sau cái ghế này cũng sẽ là của tôi. Ha ha ha. Chu Như Ngọc cười lớn, ánh mắt nhìn Đường Nhã Phương tràn đầy vẻ giễu cợt. Cô cảm thấy cái ghế này thật sự sẽ là của cô sao? Chẳng thế thì sao? Nụ cười bên môi Đường Nhã Phương càng tươi hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Cô gần từng tiếng nói. Ai đó đừng tưởng rằng có thể một tay che trời. Cảm thấy mình làm có chuyện gì cũng không ai biết. Cũng đừng tưởng rằng đắc ý trong chốc lát thì chính là cả đời. Lời này đơn giản là cảnh cáo cô ta đừng có mơ mộng tới đường thị. Đáng tiếc, cô ta đã nắm chắc đường thị trong tay rồi. Chỉ cần mở họp hội đồng quản trị, cô ta chính là chủ tịch mới của đường thị. Nghĩ đến sau khi nghe tin đường thị đổi chủ đường Nhã Phương sẽ phát điên suy sụp đến mức nào. Chu Như Ngọc liền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng. "Đường Nhã Phương, tôi sẽ đợi đến ngày cô được ngồi lên cái ghế này." Chu Như Ngọc cười khanh khách nói, mang theo vẻ đắc ý khiêu khích. Nụ cười trên môi cô trong nháy mắt liền biến mất. Đường Nhã Phương lạnh lùng chừng mắt nhìn cô ta và Vi Vịnh Phong. Cô hận không thể lập tức tiến lên xé nát gương mặt tươi cười giả dối kia của Chu Như Ngọc, nhưng lý trí mách bảo cô rằng không thể, phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh phân tích làm thế nào thì cô mới có thể bảo vệ Đường thị. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. duỗi tay cầm lấy khung ảnh bày trên bàn làm việc. Trên ảnh chụp một nhà ba người, nhìn qua cực kỳ hạnh phúc. Đó là ba và mẹ, cùng với cô lúc còn nhỏ. Hóa ra nhiều năm như vậy. Khung ảnh đặt trên bàn của ba vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt, trong lòng cô cảm xúc hỗn độn, khó chịu không nói nên lời. Đầu ngón tay cô vốt ve người trong hình, ánh mắt tối lại. Cô trầm giọng nói. "chu như ngọc, ba tôi đối xử với mẹ con cô thế nào. Trong lòng cô hiểu rõ Nếu cô kiên trì đi hết con đường xấu xa kia Như vậy tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu Nói xong Cô cầm lấy khung ảnh Không thèm quay đầu lại rời khỏi văn phòng Từ đầu đến cuối vi Vịnh Phong đều không nói câu nào Sau khi đường Nhã Phương rời đi Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cửa Vịnh Phong Chu như ngọc bất mãn để anh ta Anh ta lấy lại tinh thần Quay đầu nhìn cô ta Dịu dàng hỏi Làm sao vậy Anh nói cho em biết Có phải anh vẫn thích đường Nhã Phương không Chu Như Ngọc cam giận chừng mắt nhìn anh ta. Ánh mắt Vi Vịnh Phong hơi lóe lên, lặng lặng nhìn cô ta. Thật lâu sau, anh ta mới khét cười một tiếng, ôm cô ta vào trong ngực. Sao có thể? Chúng ta đã sắp kết hôn rồi. Sao anh có thể vẫn thích đường Nhã Phương được? Không có thì tốt. Chu Như Ngọc dịu ngoan ghé vào ngực anh ta. Em có thể đưa đường thị cho anh. Đường Nhã Phương không làm được. Ánh mắt của Vi Vịnh Phong để lộ ra vẻ nham hiểm. chỉ tiếc rằng chu như ngọc lại không thể nhìn thấy điều này đường thị anh ta muốn đường nhã phương anh ta cũng muốn vì đã hứa với đình vĩ đường nhã phương trở về nhà từ rất sớm vừa về đến nhà cô bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cá kho trứng sốt cà chua mướp xào canh cải thịt băm đều là món ăn gia đình bình thường cô mất hơn một tiếng liền chuẩn bị xong lục đình vĩ vừa về đến nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn Anh tùy ý ném áo khoác lên sofa rồi lập tức đi tới phòng ăn. Lúc nhìn thấy thức ăn trên bàn, khóe môi anh hơi hơi cong lên. Anh thong thả bước tới gần bóng dáng đang bận rộn trong bếp, giang tay ôm lấy eo cô. Đường Nhã Phương đang rửa bát, đột nhiên bị người ôm eo từ sau lưng. Cô sợ tới mức làm rơi miếng rửa bát xuống bồn rửa. Ngay sau đó, hơi thở quen thuộc ập tới, cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy mình quá ngốc, trong nhà này ngoại trừ anh thì còn ai vào đây. Đã về rồi sao? Đói bụng không? Cô dịu dàng hỏi. Chương 154. Làm chút chuyện có lợi cho giấc ngủ. Ăn cơm chiều xong, Lục Đình Vĩ chủ động dọn dẹp rửa bát, Đường Nhã Phương phụ trách lau khô bát đã rửa. Hai người đều không nói gì, không khí yên tĩnh ấm áp lặng lặng chảy xuôi trong nhà. Đường Nhã Phương nghiêng đầu nhìn đôi tay dưới dòng nước của anh, khớp xương thon dài rõ rệt, cực kỳ xinh đẹp. Đôi tay như vậy mà lại dùng để rửa chén? Cô có cảm giác phí phạm của trời, những việc hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh như nấu cơm và rửa bát. Anh cũng vẫn làm. Nếu cô không quên biết anh, hai người không kết hôn, nếu có người nói với cô tổng giám đốc lục đình vĩ của Hoàng gia biết nấu cơm rửa bát, cô nhất định sẽ cảm thấy đối phương là kẻ ngốc, Mười ngón tay không dính bụi trần mới đúng với hình tượng của anh. Có điều. Sau khi kết hôn với anh ý nghĩ này đã hoàn toàn bị lật đổ. Hóa ra đứa con cưng của trời như anh cũng có một mặt bình dân như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nhịn được cười nhẹ ra tiếng Làm sao vậy? Lục đình vĩ quay đầu nhìn cô Nhẹ giọng hỏi, không có gì Đường nhã phương lắc đầu Chỉ là cảm thấy anh có chút không chân thực Lục đình vĩ lẳng lặng nhìn cô chăm chú Ánh mắt sâu thảm như biển sâu Cô bị nhìn có chút xấu hổ Vội vàng quay mặt đi Thúc giục anh Mau rửa sạch bát đi Eo đột nhiên bị ôm chặt Cô kinh ngạc quay đầu lại Trước mắt tối sầm xuống Anh đã hôn lên đôi môi đang hé mở của cô, tay anh nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc cô, ôm nhau như vậy một lát. Trong phòng bếp yên tĩnh vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh, như vậy cảm thấy chân thật hơn chưa? Đường nhã phương sửng sốt, lập tức phản ứng lại, hóa ra là vì câu nói kia của cô nên anh mới đột nhiên hôn cô. Cô không nhịn được cười, chân thật, vẫn luôn cực kỳ chân thất lực đình vĩ nở nụ cười trầm thấp, sau đó buông cô ra. Rửa bát thôi, đường nhã phương. Không khí tốt đẹp lập tức bị hai chữ rửa bát phá hủy, cô như có như không thở dài. Đường nhã Phương tắm rửa xong đi ra ngoài, phát hiện Lục Đình Vĩ không ở trong phòng. Cô nhíu nhíu mày, xoay người đi ra khỏi phòng. Ừm. Bất kể đối phương ra giá bao nhiêu đều phải mua được Lục Đình Vĩ trầm giọng nói với Lục Đình Chiêu ở đầu kia điện thoại. Anh, như vậy thì đối phương sẽ cố ý nâng giá lên đấy. Trong giọng Lục Đình Chiêu mang theo vẻ sầu lo. Không sao cả, miễn là người ta đồng ý bán là được. Điều anh sợ không phải là giá cả mà là đối phương không thật sự muốn bán. Em biết rồi, em sẽ làm theo lời anh. Lục Đình Chiêu trả lời cực kỳ nghiêm túc, nhưng ngay sau đó liền đổi chủ đề. Anh, anh thế này đúng là vì tình vung tiền như rác đấy. Trong giọng nói đều là vẻ chế nhạo. Tình, tầm mắt Lục Đình Vĩ rơi trên khung ảnh bày trên bàn, là ảnh chụp chung của anh và Nhã Phương hôm đi công viên trò chơi. Trong ảnh, cô cười cực kỳ vui vẻ giống như một đứa trẻ, đặc biệt ngây thơ sáng lạn. Trái lại, anh chỉ cười nhẹ, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được tâm trạng của anh không tồi. Cô mang ảnh đi rửa, còn cố ý mua không hình đặt ảnh chụp lên bàn anh. Cô nói, như thế về sau nếu em không ở cạnh anh, anh cũng có thể nhìn vật nhớ người. Nghĩ đến đây, anh im lặng nở nụ cười, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái tươi cười sáng lạn trong ảnh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Cô đi vào thế giới của anh, giống như một mặt trời nhỏ sửa ấm thế giới lạnh băng của anh. Lục Đình Chiêu ở đều bên kia điện thoại mãi không nghe thấy tiếng của anh mình, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Anh, anh có đang nghe em nói không vậy? Vẫn là một sự im lặng, ngay khi Lục Đình Chiêu chuẩn bị cúp máy, giọng anh mới vang lên. Đình Chiêu, nếu cuối cùng mà đường thị vẫn rơi vào trong tay Chu như ngọc, cậu cứ chờ trở về nhà họ Lục đi. Anh, anh độc ác thế. Đối với tiếng kêu rên truyền đến từ bên kia, Lục Đình Vĩ làm như không nghe thấy, trực tiếp cắp máy. Một bóng dáng mảnh khảnh đứng lặng ở cửa. Cánh cửa khép hờ chặn tầm mắt của Lục Đình Vĩ, vì thế anh cũng không phát hiện ra. Cô mím chặt môi, trái tim bị lời nói của anh làm cho rung động. Thật lâu sau vẫn không thể bình phục lại. Cô lại đứng thêm một lát rồi mới xoay người trở về phòng. Trong căn phòng tĩnh lặng, rèm cửa bị kéo kín mít khiến ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ có chiếc đèn ngủ trên tường còn chiếu sáng. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Tầm mắt nhìn về phía thân hình trên giường. Đôi mắt thâm thúy sâu thảm như hồ nước, không nhìn ra được một chút cảm xúc. Anh khẽ đóng cửa lại, thong thả bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn xuống. Khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ của cô rơi vào đáy mắt anh. Trái tim hơi hơi rung động, anh cúi người in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Lòng mi đường nhã phương run rẩy, hai tay ở trong chân nắm chặt lại. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh và trên mặt mình. Cô cực kỳ khẩn trương, lo lắng anh sẽ phát hiện ra cô đang giả vờ ngủ. May thay, anh nhanh chóng liền rời đi. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, anh nằm xuống bên cạnh cô. Có lẽ là sợ đánh thức cô, anh cũng không ôm lấy cô như ngày thường. Tay cô siết chặt ga giường, thả ra, lại siết chặt. Lại thả ra. Sau khi lặp lại vài lần, cô hít sâu một hơi, đột ngột quay người sang duỗi tay ôm lấy anh. Lục Đình Vĩ sừng sốt, sau đó bên môi dần dần cong lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Anh ôm cô vào lòng. Sao còn chưa ngủ? không ngủ được. Cô nằm trong lòng anh dầu dĩ đáp. Làm sao vậy? Vẫn là giọng điệu dịu dàng như thế. Đường Nhã Phương cảm thấy trái tim mình đau xót lên. Cánh tay ôm lấy anh không nhịn được siết chặt lại. Đình vĩ Đường Nhã Phương khẽ khẽ gọi. Ừm. Em nghe thấy hết rồi. Anh rơi vào trầm mặt. Thật lâu sau mới mở miệng hỏi. Em không vui hả? Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Cô cúi xuống. Đường Thị là tâm huyết của ba em. Em không cho phép nó rơi vào trong tay người khác, bất kể ba em có tỉnh lại hay không. Em đều phải giúp ông ấy bảo vệ tốt đường thị. Vì thế, cô ngửa đầu nhìn anh, mà anh cũng thuận thế cúi đầu xuống, hai người đối diện nhau. Em rất vui vì anh giúp em. Anh hơi mỉm cười. Anh rất vui vì em vui. Anh lặp lại câu nói chọc đường nhã phương nở nụ cười. Nhìn lúng đồng tiền xinh đẹp của cô, trái tim anh bắt đầu nhộn nhạo. Vẫn không ngủ được sao? Anh hỏi. Hà! Đường Nhã Phương còn chưa kịp phản ứng lại, chúng ta làm chút chuyện có lợi cho giấc ngủ đi. Khóe môi anh cong lên nụ cười đầy hàm ý, anh xoay người đè cô dưới thân, cúi đầu hôn lên môi cô, cả hai dần dần chìm đắm trong cuộc ái ân. Chương 155. Hao phí tâm tư để nổi tiếng. Thời gian nghỉ trưa, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi vui vẻ trở về sau khi ăn trưa ở ngoài, thấy Chu Như Ngọc ở đại sảnh tầng 1 đang định ra ngoài. Để tránh chạm mặt nhau, Đường Nhã Phương kéo Tống An Nhi trốn đằng sau bồn hoa. Cậu làm gì vậy? Tống An Nhi không rõ ý định của cô. Đường Nhã Phương nhìn thấy Chu Như Ngọc đi tới cửa. Tớ không muốn để cô ta nhìn thấy, nếu không lại lằng nhằng. Tống An Nhi à? Một tiếng thật dài. Cậu biết không? Chu Như Ngọc nói với cấp cao của công ty rằng nếu cô ta không lấy được vai nữ thứ của cung tần nhà Thanh, cô ta sẽ hủy hợp đồng với công ty. Hơn nữa sẽ lấy lý do công ty không làm theo thỏa thuận để kiện lên tòa án, đòi bồi thường một số tiền lớn. Cái gì? Đường Nhã Phương khó tin bật cười. Sao cô ta không đi cướp ngân hàng đi? Hơn nữa cô ta lấy đâu ra tự tin cho rằng công ty chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Cô ta cũng chẳng phải minh tinh nổi tiếng, loại người như cô ta thì có thể mang đến lợi ích gì cho công ty cơ chứ? Từ khi công ty ký hợp đồng với cô ta, tôi nghĩ có khi đều trong tình trạng lỗ vốn ấy. Đường Nhã Phương cảm thấy ra mặt Chu Như Ngọc thật sự quá dày. Quá coi trọng bản thân mình. Tớ nghĩ chắc cô ta ỉ vào mình có chỗ dựa là Vi Vịnh Phong. Nhớ đến đôi nam nữ xấu xa kia, Tống An Nhi khó nén vẻ khinh thường. Thế thì sao? Đường Nhã Phương hừ lạnh nói. Hiện giờ ông chủ của thời đại là Lương Phi Mạc nhà họ Lương. Nhà họ vi tính là thứ gì? Lần này chỉ sợ Chu Như Ngọc tự nâng cục đá đập chân mình rồi. Nghe thấy ba chữ Lương Phi Mạc. Trên mặt Tống An Nhi hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi. Đường Nhã Phương cũng không chú ý tới. Vậy không phải chúng ta sẽ có trò hay để xem sao? Nghĩ đến việc chu Như Ngọc sẽ mất công dã chẳng. Tống An Nhi liền không kiềm chế được kích động trong lòng. Nhìn dáng vẻ chờ mong của cô. Đường Nhã Phương không nhịn được nở nụ cười. Thật ra cô cũng cực kỳ mong chờ nhìn thấy ngày mà chu Như Ngọc bị vỡ mộng. Cao Mỹ Kiều được đạo diễn Lâm Thành Thông tự mình chọn cho vai nữ chính của cung tần nhà Thanh. Các kênh truyền thông và tờ báo lớn đều đưa tin này. Sức hút vẫn luôn cao cao không giảm. Vì thế, Chu Như Ngọc muốn bắt đầu ra tay từ chỗ Cao Mỹ Kiều, dù sao Vịnh Phong cũng từng nhờ Cao Mỹ Kiều nâng đỡ cô ta. Chỉ cần cô ta nói muốn vai nữ số 2, cô ta tin chắc rằng Cao Mỹ Kiều sẽ giúp đỡ. Thật xin lỗi. Cô Chu, lịch trình của Mỹ Kiều nhà chúng tôi đã kín rồi, chỉ sợ không có thời gian tới gặp cô. Nhưng điều khiến cho cô ta không thể tưởng tượng được là chính mình lại bị từ chối ở ngoài cửa. Người ngăn lại cô ta là người đại diện của cao Mỹ Kiều. Đồng thời cũng là người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí. Chu Như Ngọc không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể nhịn xuống tức giận trong lòng, nặn ra nụ cười nịnh nọt hòa nhã nói. Chị Hân, chị cũng biết quan hệ giữa em với Mỹ Kiều không tồi mà. Chị giúp em nói một tiếng với cô ấy, để cô ấy rút ra vài phút gặp em đi. Thật xin lỗi, Mỹ Kiều không có thời gian gặp cô. Thái độ của chị Hân cực kỳ kiên quyết. không cho chút đường sống nào để thương lượng, chị. Chu Như Ngọc rốt cuộc không nhịn được tức giận trong lòng, nháy mắt tái mặt lại, lạnh lùng chừng mắt nhìn chị Hân. Chị Hân, tôi kính trọng chị là người đại diện của Cao Mỹ Kiều, nhưng không có nghĩa là tôi sợ chi. Vì thế thì sao? Chị Hân nhướng mày. Nếu chị không cho tôi gặp Mỹ Kiều, tôi liền. Chị Hân. Chu Như Ngọc còn chưa nói dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong nhà là Cao Mỹ Kiều. Ngay sau đó. cánh cửa vốn khép hờ sau lưng chị Hân bị người mở ra từ bên trong, cả Mỹ Kiều bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Chu Như Ngọc, cô ta ra vẻ kinh ngạc nói: hóa ra là cô à, Như Ngọc, tôi còn tưởng là chị Hân đang nói chuyện với ai. Chu Như Ngọc nhìn cô ta, đáy mắt lướt qua vẻ lạnh lẽo, cô ta không biết cô tới ư? thật đúng là giả tạo. Nhưng Chu Như Ngọc có việc cầu người nên chỉ đành nuốt xuống sỉ nhục ngày hôm nay. Cô ta đầy mặt tươi cười nói: Mỹ Kiều, thật xin lỗi. Làm phiền đến cô rồi Nhưng người đại diện của cô không cho tôi và cô gặp nhau Vì thế tôi liền nói vài câu với chị ấy Không có gì ác ý đầu Cao Mỹ Kiều nhíu mày Trao đổi ánh mắt với chị Hân đứng bên cạnh Sau đó cười nói Chị Hân tưởng là tôi đang nghỉ ngơi Nên không muốn để người khác quấy rầy tôi Nghe cô ta giải thích Nụ cười trên mặt chú Như Ngọc càng tươi hơn Tôi hiểu mà Hai người cười khenh khách nhìn đối phương Trong ánh mắt sông cuộn biển gầm Thì chỉ có chính bọn họ mới biết được Cô muốn diễn vai nữ số 2, nghe thấy thỉnh cầu của Chu Như Ngọc. Cao Mỹ Kiều hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, cô ta cười lạnh trong lòng. Chỉ bằng độ nổi tiếng và kỹ thuật diễn của người như cô ta cũng dám mơ tưởng vai nữ số 2 của phim lớn ấy hả? Cho cô ta vai nha hoàn đã là mỹ mãn lắm rồi. Ưm Chu Như Ngọc gật đầu. Tôi đọc nguyên tác rồi. Kiểu vai nữ số 2 rất dễ được yêu thích. Tôi nghĩ chỉ cần tôi có thể diễn nó, tôi liền có thể đứng vững gót chân ở giới giải trí rồi. À! Cao Mỹ Kiều khẽ cười một tiếng, dựa vào ghế sofa sau lưng. Cô cảm thấy cô có thể diễn tốt được sao? Cô có ý gì? Ánh mắt chu như ngọc đột nhiên biến lạnh. Cao Mỹ Kiều khẽ mỉm cười. Không có ý gì. Chỉ là cảm thấy nếu cô muốn diễn thì nên mau đi tranh thủ đi. Hiện giờ diễn viên cho vai nữ số 2 còn chưa được quyết định, cô vẫn còn có cơ hội. Chỉ là cơ hội không lớn, Cao Mỹ Kiều bổ sung thêm một câu trong lòng. Chuyện này cũng không phải cô không biết, còn cần cô ta nói sao? Chu Như Ngọc cười lạnh trong lòng. Tôi muốn cô giúp tôi tiến cử với đạo diễn Lâm. Chu Như Ngọc nói ra mục đích chân chính mà mình đến đây. Dựa vào cái gì? Bọn họ không thân cũng chẳng quen. Huống hồ đây là một bộ phim lớn. Cô ta cũng không muốn đến lúc đó vài nữ số 2 bị diễn thất bại, người tiến cử như cô ta phải chịu liên lụy. Dựa vào cái gì à? Chu Như Ngọc nhíu mày, trong chốc lát không thể nghĩ ra được lý do. Cao Mỹ Kiều căn bản không muốn giúp cô ta, liếc mắt ra hiệu cho chị Hân. Chị Hân lập tức hiểu được. Vì thế khách khí nói với Chu Như Ngọc Cô Chu, lát nữa Mỹ Kiều còn có cuộc phỏng vấn, chỉ sợ không có thời gian tán gẫu tiếp với cô được Đây là lệnh đuổi khách Chu Như Ngọc nhìn chị Hân Sau đó nhìn về phía cao Mỹ Kiều Điệu bộ ung dung nhàn hạ Hiển nhiên không tình nguyện giúp cô ta Cô ta cắn môi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, mở miệng nói Nếu cô giúp tôi việc này tôi sẽ để Vĩnh Phong tự mình nói lời cảm ơn với cô Không tới lúc dĩ Cô ta tuyệt đối không đẩy Vi Vịnh Phong ra ngoài Nhưng lần này cô ta buộc phải có được nhân vật này Vì thế Trái tim treo lơ lửng Cô ta yên lặng đợi đáp án của Cao Mỹ Kiều chương 156 Một người đàn ông dạy cho Từ khi biết rõ thân phận của nhau Lương Phi Mạc liền thường xuyên lấy lý do Để cho đường Nhã Phương lên văn phòng Tổng Giám Đốc tìm mình Một hai lần thì không sao Nhiều lần liên tiếp khiến trong công ty Bắt đầu lan truyền tin đồn về hai người họ Có người nói, Đường Nhã Phương là tình nhân mà Lương Phi Mạc bao dưỡng. Có người lại nói, Lương Phi Mạc vì Đường Nhã Phương, vung tiền như rác mua thời đại. Có người càng kỳ lạ hơn, trực tiếp tưởng tượng ra vừa kịch ân oán nhà giàu. Nói cái gì mà Đường Nhã Phương là mối tình đầu của Lương Phi Mạc. Hai người yêu nhau lại không được lương ra tán thành vân vân các loại tình tiết khoa trương giả tạo. Khi Tống An Nhi kể lại những chuyện này một cách sinh động cho Đường Nhã Phương nghe, mí mắt cô giật giật, ghét bỏ nói. Tình tiết khoa trương giả tạo như vậy viết thành tiểu thuyết cũng chẳng ai xem. Sao bọn họ không nói thật ra tớ là mẹ kế của lương phi mặc ấy? Tình yêu loạn luân mới đủ kích thích. Cũng chỉ có cô mới có thể cảm thấy hứng thú trước những lời đồn đại chửi bởi như vậy. Thực ra cũng không phải đường nhã phương thấy hứng thú. Cô chỉ cảm thấy bản thân không cần phải quan tâm tới những chuyện như vậy. Nếu thật sự để tâm rồi tranh cãi với bọn họ, tới cuối cùng người chịu thiệt vẫn chính là cô. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Vì thế. Cô vẫn làm việc nghỉ ngơi bình thường, hoàn toàn không thể những thứ đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nhưng đâu phải ai cũng như vậy, có những người chẳng thể kiềm chế được tính tò mò của bản thân. Ôi! Đây không phải vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc chúng ta sao? Đường Nhã Phương bưng chén đi vào phòng trà, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quấy gở, khi nhìn lại mới phát hiện Lạc Bích Nguyệt đang đứng ở phía đối diện. Cô nhướng mày! Với loại người như Lạc Bích Nguyệt, Nếu càng phản ứng lại cô ta thì cô ta chỉ càng hăng hái hơn mà thôi. Vì thế, cô lựa chọn im lặng. Cô lập tức đi đến chỗ bình nước lấy nước. Không muốn để ý đến đối phương, nhưng đối phương lại nhất định không muốn buông tha cô. Đường nhã Phương, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô không nghe thấy gì sao? Tài điếc à! Đường nhã Phương trợn trắng mắt rồi mới xoay người nhìn về phía Lạc bích Nguyệt. Mỉm cười. Phó quản lý Lạc, vừa rồi là cô đang nói sao? Tôi còn tưởng là có chú cún con nào đang sủ loạn ấy chứ. Sắc mặt lạc bích nguyệt trầm xuống, sau đó bước đến trước mặt đường nhã phương, lạnh lùng chừng mắt nhìn cô. Đường nhã phương, cô cho rằng tổng giám đốc lương thật sự coi trọng cô sao. Nực cười, cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của người ta mà thôi. Đồ chơi. Đường nhã phương cười nhẹ ra tiếng, sau đó vén lại mái tóc dài của mình, khóe mắt nhíu lại. Đáng tiếc người nào đó muốn làm đồ chơi cũng không có cơ hội. Lạc Bích Nguyệt bị chọc trúng chỗ đau tức đến mức trừng lớn mắt, trong mắt toát ra oán hận dày đặc, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Nhã Phương, đừng quá đắc ý, một ngày nào đó tôi sẽ làm cô bị chết rất khó coi cho xem. Tôi chờ. Đường Nhã Phương cười mỉm với cô ta, sau đó quay người định đi. Cô không chú ý tới vẻ ác độc trong mắt Lạc Bích Nguyệt, đột nhiên mái tóc dài bị người kéo lại từ phía sau. Cô kinh ngạc hết lên, lảo đảo về phía sau, chén nước cầm trong tay theo đó đổ hết xuống ngực cô. Bởi vì là mùa hè, cô chỉ mặc một bộ váy liền áo hơi mỏng, mà nước vừa bị đổ lại cực kỳ nóng. Làn da trước ngực bị bỏng đau đớn, đường nhã Phương nhíu mày, cố nhịn đau quay đầu chừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ. Lạc Bích Nguyệt, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận tóm phải tóc cô. Lạc Bích Nguyệt giả bộ ái náy, ánh mắt ngập tràn vẻ đắc ý. Bột, một cái tát rơi xuống gương mặt đắc ý kia của Lạc Bích Nguyệt, cô ta ôm lấy một bên má, đau đớn hét lên. Vừa định mở miệng mắng đường Nhã Phương Lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo Như sương giá mùa đông của cô Cô ta khiếp đảm nuốt lại lời định nói Lạc Bích Nguyệt Cô muốn khiến tôi chết thật khó coi đúng không Đường Nhã Phương tới gần cô ta Về mặt u ám đáng sợ Lạc Bích Nguyệt sợ hãi Chân bớt giác lùi về sau Cô muốn làm gì Giọng nói vì sợ hãi mà có chút run rẩy. Muốn làm gì hả Đường Nhã Phương cười lạnh Lạc Bích Nguyệt Trước khi chết tôi sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục. Lạc Bích Nguyệt nhìn đường nhã Phương đáng sợ giống như sa tăng, nuốt một ngụm nước bọt, một câu cũng không dám nói. Trước ngực vô cùng đau đớn. Đường nhã Phương hít một hơi thật sâu nhịn lại, cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Lạc Bích Nguyệt rồi mới xoay người rời đi. Sau khi cô đi, chân Lạc Bích Nguyệt mềm nhũng, ngã ngồi xuống đất, có cảm giác xông sót sau tai nạn. Thật đáng sợ. Cô ta thì thầm. An Nhi, đến bệnh viện với tớ đi. Đường Nhã Phương vừa rời khỏi phòng trà liền lập tức đi đến cạnh bàn làm việc của Tống An Nhi. Làm sao vậy? Tống An Nhi ngừng đầu nhìn cô, tầm mắt nhìn đến trước ngực cô, kinh ngạc kêu lên. Sao áo lại bị ướt thế? Tôi sẽ giải thích với cậu trên đường đi. Đường Nhã Phương kéo cô đứng dậy, đi nhanh về phía thang máy. Thật xin lỗi, quản lý lê. Chuyện xảy ra quá đột nhiên không kịp xin phép cô. Có chuyện gì vậy? Tổng An Nhi quay đầu nhìn về phía đường Nhã Phương đang nằm trên giường để y tá bôi thuốc, mí môi suy nghĩ một lát, sau đó tố cáo chuyện vừa rồi cho Lena ở đầu bên kia. Là Bích Nguyệt không muốn làm ở công ty nữa đúng không? Lena nghe xong, tức giận đến mức đập mạnh chiếc bút máy trong tay xuống bàn. Quản lý, vết thương của Nhã Phương rất nghiêm trọng, kia là nước sôi, không cẩn thận có thể bị bỏng đến mức phải lột da đó. Thật ra bác sĩ kiểm tra chỉ nói rằng đường Nhã Phương bị bỏng nhẹ. Bộ chút thuốc mấy ngày nữa là khỏi rồi. Nhưng nếu không nghiêm trọng hóa vấn đề thì sao Lạc Bích Nguyệt có thể nhận lấy báo ứng cô ta nên có được. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên." Cô nói với Tiểu Đường, "Đợi vết thương lành hẳn rồi hằng trở lại làm." Lena thu xếp mọi chuyện rồi mới cúp máy. "An Nhi, cậu trở nên xấu xa rồi." Đường Nhã Phương đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô với Lena lên tiếng trêu chọc. "Tớ xấu xa chỗ nào?" Tống An Nhi đi tới, ra vẻ bất mãn chừng mắt nhìn cô. Tớ như này gọi là rút củi dưới đáy nổi khiến cho lạc bích nguyệt tuyệt đối không có cơ hội đánh trả. Đừng nhã phương cười. Rút củi dưới đáy nổi. Cậu học được 36 kế từ chỗ nào vậy? Đối phó với kẻ thù, chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng. Chỉ cần bắt được cơ hội liền phải đánh cho bọn họ không còn năng lực chống trả nữa. Tổng An Nhi nhớ tới lời mà người đàn ông nào đó nói với cô hôm nọ, không khỏi có chút thất thần. chương 157 Còn muốn nói chuyện với cô nhóc nữa không? Trong văn phòng tổng giám đốc, Lương Phi Mạc nhìn hai người đứng trước bàn. Ánh mắt thâm trầm khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của anh ta giờ phút này. Ngón tay thon giải gõ mặt bàn theo tiết tấu. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng. Phó quản lý Lạc, cô còn gì để nói không? Tổng giám đốc Lương, sự việc không giống như quản lý Lê nói đâu. Nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mặt, Lạc Bính Nguyệt không dám si mê nhìn lâu, vội vàng giải thích. A. Lương Phi Mạc nhíu mày, vậy chuyện là thế nào? Vâng. Lạc Bích Nguyệt nhìn Lena đứng bên cạnh, rũ mắt xuống, che khuất vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, vâng dạ nói. Là do tôi không cẩn thận va phải Phó Phó giám đốc đường. Không cẩn thận. Lương Phi Mạc cười giễu cợt, vẻ mặt nháy mắt liền trầm xuống. Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Tổng giám đốc Lương, không phải. Lạc Bích Nguyệt còn muốn giải thích. lúc này lương phi mạc giơ tay ngăn lại không cho cô ta nói tiếp, trái lại nói với lena đứng bên cạnh tìm người trong bộ phận truyền thông tiếp nhận công việc của cô ta, sau đó bảo bộ phận nhân sự kết toán rõ ràng lương cho cô ta. vâng ạ, lena cung kính đáp lại. chờ chút, vừa nghe thấy mình bị sa thải, lạc bích nguyệt lập tức nóng nảy. tổng giám đốc lương, anh hãy nghe tôi giải thích, sự việc thật sự không phải như vậy, tôi thật sự chỉ là không cẩn thận mà thôi. lương phi mạc khẽ nâng mí mắt. Ánh mắt lành lạnh rơi trên người cô ta Khỏe mối cong lên nụ cười mỉa mai Lạc Bích Nguyệt Dám làm thì phải dám chịu Như thế tôi còn cho rằng cô là người thẳng thắn Có lẽ còn có thể cho cô một cơ hội Lena nghe anh ta nói xong Nhíu mày Không tán đồng nhìn anh ta Tổng giám đốc lương Lạc Bích Nguyệt cố ý tổn thương đồng nghiệp Thời đại không cần nhân viên như vậy Đáy mắt Lạc Bích Nguyệt ánh lên vẻ ác độc Ý của Lena là muốn gây khó dễ cho cô ta sao Tổng Giám đốc Lương, đúng vậy, chuyện đó là do tôi làm, nhưng là vì tôi nhất thời quá tức giận nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Tôi cũng không cố ý làm tổn thương Phó Giám đốc Đường, bởi vì Lương Phi Mạc đã mở miệng nói nếu cô ta thừa nhận chuyện đó là do cô ta làm thì sẽ cho cô ta thêm một cơ hội nữa. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cô ta không muốn bị mất công việc này. Lương Phi Mạc nghe thấy cô ta thừa nhận, khóe môi cong lên nụ cười đầy hàm tiếu. Nếu đã thừa nhận, vậy tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Trên mặt Lạc Bích Nguyệt lộ vẻ vui mừng, còn lena lại nóng nảy nói Tổng giám đốc Lương, anh Cô ta còn chưa kịp nói xong đã bị Lương Phi Mạc giơ tay ngăn cản Tiếp đó nghe thấy anh ta nói Quản lý Lê, chọn một người trong bộ phận truyền thông tiếp nhận vị trí của phó quản lý Lạc Lạc Bích Nguyệt vừa lộ ra vẻ vui sướng nhé mắt liền cứng đờ lại Lương Phi Mạc nói tiếp Còn Lạc Bích Nguyệt từ hôm nay trở đi chỉ là một phóng viên giải trí bình thường mặc dù Lena không rõ vì sao tổng giám đốc lương lại giữ lại lạc Bích Nguyệt, nhưng việc cách chức lạc Bích Nguyệt cũng cực kỳ hà hê lòng người. Tổng giám đốc lương, tổng An Nhi trong bộ phận truyền thông đã vào công ty được vài năm, làm việc thật sự cẩn thận nghiêm túc, tính tình hiền lành. Tôi muốn đề cử cô ấy đảm nhiệm chức phó quản lý này. trong giọng Lena không thèm che giấu sự ưa thích đối với tổng An Nhi. người ta thường nói vậy họp theo loài, người phân theo nhóm. Đường Nhã Phương thông minh ưu tú như thế, bạn của cô ấy cũng tuyệt đối không kém. cô nhấp kia, Lương phi mạc những mày, lập tức gật đầu. Quản lý Lê quyết định là được. Tổng giám đốc Lương, tôi không đồng ý. Bị cách chức trở lại làm phóng viên, Lạc Bích Nguyệt không cam lòng. Nếu cô ta không còn là phó quản lý nữa, đường Nhã Phương sẽ cao hơn cô ta một bọc. Về sau tuyệt đối sẽ chèn ép cô ta đến chết. Nếu để cô ta thua kém hơn đường Nhã Phương, còn không bằng sa thải cô ta, đây là hình phạt mà cô phải trả giá cho những sai lầm đã gây ra. Lương Phi Mạc trầm giọng nói, "Nhưng Lạc Bích Nguyệt vẫn muốn nói gì đó, lúc này Lena lên tiếng ngắt lời, "Tiểu Lạc, tổng giám đốc Lương đã cho cô cơ hội rồi, nếu cô còn không quý trọng, vậy thì rời khỏi thời đại đi." Nhìn vẻ nghiêm túc lạnh lùng của Lena, đáy mắt Lạc Bích Nguyệt hiện lên vẻ tức giận, "Rời khỏi thời đại." Lạc Bích Nguyệt thầm cười trong lòng, Lena và Đường Nhã Phương chắc chắn rất muốn cô ta rời khỏi thời đại, cô ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ được như ý. Vì thế Sau khi hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi bất mãn và phận uất trong lòng, vượng cười nói Cảm ơn Tổng Giám đốc Lương, tôi sẽ quý trọng cơ hội này Vậy thì tốt Lương Phi Mạc hài lòng nở nụ cười, sau đó để bọn họ trở về làm việc Bọn họ vừa rời khỏi, Lương Phi Mạc vội vàng lôi điện thoại ra, gọi cho chị dâu nhà mình Alo Điện thoại được bắt máy, một giọng nói lạnh lùng truyền tới Không phải chị dâu, Lương Phi Mạc sừng sốt Cô nhóc hả Nhã Phương đang nghỉ ngơi, có chuyện gì không? Vẫn là giọng nói lạnh lùng, không có chút độ ấm. Cô nhóc, vẫn đang giận đấy à? Giọng nói của Lương Phi Mạc ẩn dấu ý cười. Bên kia rơi vào yên lặng, Lương Phi Mạc cho rằng đã cúp máy. Vội vàng cầm xuống nhìn, điện thoại vẫn đang được kết nối. Lại lần nữa đưa điện thoại đến bên tai, anh ta nhẹ nhàng gọi. Cô nhóc, Phi Mạc, cậu gọi ai là cô nhóc hả? Giọng nói bên đầu kia điện thoại đột nhiên thay đổi. khiến Lương Phi Mạc sợ tới mức suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Đổi người cũng không nói trước một tiếng, thật đúng là cô nhóc không ngoan. Anh ta lầm bầm nói, đường nhã phương không nghe rõ. Phi Mạc, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà cô nhóc không ngoan cơ? Không, không có gì. Lương Phi Mạc dơ tay lau mồ hôi vốn không tồn tại, sau đó khẩn trương nói sang chuyện khác. Chị dâu, chị thế nào rồi? chỉ bị bỏng thôi. Nghiêm trọng không? Bỏng nhẹ. Bôi thuốc vài ngày là khỏi. Có để lại sẹo không? Bác sĩ nói chắc là không. Nghe thấy sẽ không để lại sẹo. Lương Phi Mạc thở phào May quá may quá. Sao tôi cảm giác hình như cậu rất căng thẳng vậy? Haha ha, chẳng phải là vì sợ anh họ sẽ tính sổ với em đây sao? Lương Phi Mạc cười gượng. Để chị dâu gặp phải nguy hiểm như vậy trong công ty đã là một chuyện rất nghiêm trọng rồi. Nếu còn để lại sẹo, anh họ chắc chắn sẽ lột ra anh mất. Với tính cách của anh ấy, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Đường Nhã Phương bật cười, nhẹ giọng nói. Đừng sỡ, chị dâu sẽ bảo vệ cậu. Chị dâu, Lương Phi Mạc cực kỳ cảm động, ngoan. Giọng Đường Nhã Phương cực kỳ thoải mái sung sướng, tiếp đó liền đổi chủ đề. Xử lý Lạc Bích Nguyệt thế nào rồi? Vừa nói đến chuyện chính, Lương Phi Mạc liền thay đổi sắc mặt, nói hết tình huống của Lạc Bích Nguyệt cho cô. May mà cậu không sa thải cô ta. Nghe ra được trong giọng cô có vẻ vui mừng, Lương Phi Mạc liền biết mình làm đúng rồi. nhanh chóng tranh công. Chị dâu, em đã suy nghĩ thay chị rất nhiều mới không sa thải Lạc Bích Nguyệt. A. Nói nghe xem nào. Lần này Lương Phi mạc càng dũng cảm hơn. Chị dâu, chuyện sa thải Lạc Bích Nguyệt, chỉ cần em mở miệng thì chỉ là chuyện trong giây lát. Chương 158. Sợ làm đau cô. Tống An Nhi đặt cốc nước lên bàn, vừa xoa cái chán đau đớn vì đụng phải cửa vừa đi đến bên cạnh đường nhã phương. Tổng Giám Đốc Lương nói thế nào? Tống An Nhi hỏi. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. An Nhi, cậu quan tâm chuyện phi mạc nói đến thế sao? Gì? Tống An Nhi buồn cười nhìn cô. Tớ quan tâm anh ta làm gì? Tớ quan tâm cậu. Muốn hỏi xem Tổng Giám Đốc Lương xử lý lạc bích nguyệt thế nào thôi. Vậy sao? Đường Nhã Phương nhướng mày cười cười, cũng không làm khó cô, trực tiếp đổi chủ đề. cách chức của lạc bích nguyệt rồi thấy cô không tiếp tục truy hỏi chuyện về lương phi mạc tổng an nhi âm thầm thở nhẹ sau đó lại nghe thấy tin lạc bích nguyệt bị cách chức cả người nháy mắt liền trở nên kích động thật ư thật sự cách chức của lạc bích nguyệt ư đương nhiên là thật rồi thấy cô kích động như vậy đương nhã phương buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu lần này xem cô ta còn kiêu ngạo thế nào được nữa chỉ cần nhớ đến trước kia lạc bích nguyệt ỷ vào việc mình là phó quản lý thường xuyên bắt nạt nhã phương Tống An Nhi liền tức giận dễ sợ. Có điều, hiện giờ cuối cùng cũng hết giận rồi. Tớ còn có tin tốt muốn nói cho cậu đây. Tin tốt gì? Tống An Nhi buồn bực nhìn đường Nhã Phương. Vị trí phó quản lý của Lạc Bích Nguyệt sẽ do cậu tiếp nhận. Tống An Nhi gốc tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đường Nhã Phương nhíu mảy, cô côi tay trước mặt cô. An Nhi, cậu vui đến mức chóng váng rồi sao? À... Tống An Nhi đột nhiên hét lớn, cô kích động bắt lấy tay đường Nhã Phương. Nhã Phương, vậy mà tớ lại được lên chức phó quản lý, thật sự là khó tin. Đường Nhã Phương giật giật mí mắt, rút tay mình ra khỏi tay cô, tức giận liếc nhìn cô. Nhìn dáng vẻ cậu xem, một chức phó quản lý thôi mà cũng kích động như vậy, về sau nếu lên làm tổng quản lý thật thì chắc sẽ phát đi mất. Cậu không hiểu đâu, Nhã Phương, tớ vẫn cho rằng cả đời này tớ cũng chỉ có thể làm một phóng viên nho nhỏ. cũng không dám mơ tưởng làm phó quản lý. Quản lý gì gì đó. Bởi vì tớ cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ không đến lượt tớ. Tống An Nhi vẫn cười ngây ngô, như lời nói ra lại khiến Đường Nhã Phương có chút chua xót trong lòng. Đồ ngốc, cậu ưu tú như vậy, là vàng thì chắc chắn sẽ sáng lên. Đường Nhã Phương đau lòng sờ sờ đầu cô. Tống An Nhi nở nụ cười ngu đần với cô. Đúng thế, là vàng thì chắc chắn sẽ sáng lên. Đường Nhã Phương dịu dàng cười cười, không nói thêm gì nữa. Bên này, Lương Phi Mạc vừa mới cúp điện thoại của chị dâu, liền lập tức gọi điện cho anh họ. Nói, một tiếng ngắn gọn nhưng cực kỳ lưu lát, vô cùng phù hợp với khí chất của anh họ. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Lương Phi Mạc dè rặt nói. Trước sự im lặng của người kia, vô hình khiến người ta cảm thấy càng thêm áp lực, nỗi sợ hãi trong lòng dâng cao. Lương Phi Mạc nuốt nước miếng, rồi mới từ từ mở miệng. Anh, hôm nay chị dâu xảy ra chút chuyện. Ừ. vẻ lạnh lùng vốn có trong giọng nói vẫn được anh giữ nguyên, sống lưng lương phi mạc lạnh bút, trong đầu bỗng nảy sinh suy nghĩ muốn cúc máy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu giờ anh ta không chủ động nói cho anh họ biết hậu quả nhất định sẽ càng thê thảm hơn, vì thế anh ta cắn răng, lần lượt kể lại toàn bộ câu chuyện, vẫn là sự yên lặng đáng sợ ấy, khuôn mặt tuấn tú của lương phi mạc nhăn nhó đau khổ lần này chắc chắn anh ta khó thoát khỏi trách nhiệm rồi, một lúc lâu sau Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Ở miền Nam có một hạng mục. Anh còn chưa nói xong. Lương Phi Mạc đã lập tức tiếp lời. Anh, chỗ xa như vậy để anh đi không thích hợp. Anh vẫn nên ở cạnh chị dâu nhiều hơn đi. Em sẽ đi thay anh. Vừa dứt lời, những giọt nước mắt như muốn trào ra khỏi đôi mắt của Lương Phi Mạc. Ừm, nhớ rõ sau khi trở về viết một bản báo cáo giao cho tôi. Còn phải viết báo cáo nữa sao? Giữa Lương Phi Mạc không chỉ muốn khóc mà thậm chí còn muốn chết. Sao anh họ nữa đối xử tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Vì sao? Chẳng phải là anh thì nên yêu thương em trai à? Ngay khi Lương Phi Mạc còn đang kêu rên, đầu kia điện thoại đã truyền đến một câu nhẹ bẫng. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết bên chỗ ông ngoại. Được rồi. Lương Phi Mạc thở dài. Ông ngoại nhà anh ta chỉ nghe anh họ nói. Vì thế có chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào anh họ ra mặt giải quyết giúp anh ta. Đây cũng là lý do vì sao anh ta cực kỳ sùng bái kính trọng anh họ. vừa mới biết được cô bị bỏng, lục đình vĩ liền bỏ lại công việc trong tay, vội vã chạy về nhà. anh đẩy cửa phòng ngủ ra, liền liếc thấy bóng dáng đang nằm trên giường. anh đi đến bên giường, cúi đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt điềm tĩnh của cô, còn người đen nhánh hơi hơi gợn sóng. tầm mắt anh rời xuống dưới, cổ áo ngủ của cô có chút thấp, vì thế anh nhìn thấy được việt đỏ bừng trước ngực cô. trái tim anh hung hăng co rút lại, mày kiếm nhíu chặt, trong mắt tràn ngập đau lòng. Anh rỗi tay muốn chạm vào cô, nhưng lúc sắp chạm tới lại từ từ gập ngón tay lại. Anh sợ làm đau cô. Đường Nhã Phương đang mơ mơ mảng mà ngủ. Mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình. Nhưng đây là trong nhà cô, sao có thể có người nhìn cô được? Đấu tranh một hồi lâu, cô mới chậm rãi mở mắt ra, một bóng sáng quen thuộc rơi vào tầm mắt. Đình Vĩ Cô hoàn toàn không thèm suy nghĩ đó là ai liền trực tiếp bật thốt lên. Nghe thấy cô gọn, Lục Đình Vĩ thu hồi ánh mắt đặt trên ngực cô. Nhìn về phía cô, hơi hơi mỉm cười. "Ừm, là anh. Sao anh đã về rồi? Không phải giờ này anh đang làm việc sao?" Đường Nhã Phương ngồi dậy, Lục Đình Vĩ cầm lấy gối đầu lót sau lưng cô, ánh mắt lướt qua vết thương trước ngực cô, anh nhàn nhạt, nhạt nói, "Về xem em." Chúi tới ánh mắt của anh, cô nhướng mày. "Phim Mạc nói cho anh biết rồi à?" Chương 159. Tình nhân của tổng giám đốc Lương khi một người đàn ông tình nguyện xuống bếp vì bạn chứng tỏ anh ta thật sự rất yêu bạn. Đường Nhã Phương lẳng lặng đứng trong phòng bếp, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn bận rộn trong phòng bếp. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm động và tình yêu. Cô nhìn anh dùng muôi múc canh nếm thử mặn nhạt, sau đó thái thức ăn thả vào nồi, động tác gọn gàng linh hoạt. Trong giây phút này, động tác vô cùng bình thường như vậy lại cực kỳ quyến rũ trong mắt cô, khiến cô không nỡ rời mắt. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay đầu lại. Cô bị bắt quả ta ngay tại chỗ. Không kịp thu lại vẻ say đắm trong mắt đối với anh. Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, trên môi anh cong lên nụ cười như có như không. Đôi mắt đen thâm thúy dập dờn ánh sáng dịu nhẹ. Đói bụng thì trong tủ lạnh có sữa. Uống một chút lấp đầy bụng đi. Ừm. Đường Nhã Phương ngoan ngoãn gật đầu. Đường Nhã Phương cầm lấy hộp sữa trong tủ lạnh, ngồi xuống cạnh bàn ăn. Vừa uống sữa vừa chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Trong không khí tràn ngập mùi cháo cực kỳ thơm Đường Nhã Phương có chút chờ không kịp Cô đặt hộp sữa lên bàn cơm Đứng dậy đi vào phòng bếp Lục Đình Vĩ nghe thấy tiếng động quay đầu lại Dịu dàng hỏi Đói lắm à Đường Nhã Phương gật đầu Ừm Anh nấu quá thơm làm em đói không chịu nổi rồi Lục Đình Vĩ nở nụ cười trầm thấp Sau đó xoay người lấy ra một cái bát từ trong tủ Anh múc một ít cho em nếm thử trước Nghe thấy có thể ăn Đường Nhã Phương vội vã gật đầu Được được, nhìn dáng vẻ thăm ăn đáng yêu của cô, trong mắt lục đình vĩ tràn ngập vẻ cương chiều. Trong ánh mắt chờ mong của cô, anh múc nửa bát cháo bưng đến bàn ăn cho cô. Đường nhã phương kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Cẩn thận nóng. Anh ấm áp dặn dò. Cô cười ngọt ngào với anh. Em biết. Tiếp đó, cô múc một thìa cháo, thổi thổi rồi đưa vào miệng. Mùi vị nháy mắt lấp đầu khoang miệng cô. Cô thỏa mãn nhau mắt lại. Dơ ngò cái với anh Mùi vị cực kỳ tuyệt vời Trên môi anh nở rộ nụ cười nhàn nhạt Anh nói Em thích thì tốt Thích, rất thích Nói xong Giống như muốn chứng minh mình thật sự rất thích Cô múc một thìa lớn đưa vào trong miệng Cô quên mất thổi nguội Nhất thời bị bỏng đến mức kêu lớn Ăn chậm một chút Lục đình vĩ nhíu mày, Nhẹ giọng trách mắng Đường nhã Phương xấu hổ cười cười Kế tiếp cô ăn thật sự rất chậm sợ lại bị bỏng. Lục Đình Vĩ bưng cả nồi cháo đến phòng ăn rồi tự múc cho mình một bát, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Cúi đầu chậm rãi ăn, Đường Nhã Phương dương mắt lạnh lẽ đánh giá anh, âm thầm cảm thán trong lòng, vẻ cao quý bẩm sinh khiến cho từng cử động của anh nhìn qua đều vô cùng tao nhã. Chỉ nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ. Lục Đình Vĩ nâng mắt nhìn cô, thấy cô đang ngẩn người nhìn chầm chầm mình, khóe môi không nhịn được cong lên. Anh đặt thìa trong tay xuống, ngẩng đầu Ánh mắt sâu thảm nhìn cô ngồi phía đối diện. Đây đã là lần thứ hai em nhìn chằm chằm anh rồi. Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh, đường nhã Phương lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt của anh. Ngay sau đó, cô mới kịp phản ứng lại lời nói của anh, bên tay không khỏi nóng lên, có cảm giác trột dạ vì bị người nhìn thấu tâm tư, còn không phải tại anh quá đẹp trai. Cô lầm bẩm, em vừa nói gì cơ? Anh không rõ hỏi lại. Cô không muốn nhắc lại câu nói của mình, vội chuyển chủ đề nói. Cháo anh nấu rất ngon." "Anh biết." Anh nhẹ nhàng mỉm cười. "Đường Nhã Phương, thật đúng là không có tí khiêm tốn nào." "Cái đó." "Đỉnh Vĩ." Đường Nhã Phương ăn một thì cháo, do dự không biết nên mở miệng thế nào. "Làm sao vậy?" Thấy bộ dạng khó xử của cô, lông mày Lục Đình Vĩ hơi nhíu lại. "Là..." Đường Nhã Phương mấp máy môi, suy nghĩ trong chốc lát rồi sau đó tiếp tục nói. Đình Vĩ, em không hy vọng anh vì em mà bỏ công việc của mình. Nghe vậy, Lục Đình Vĩ nhướng mày. Anh không bỏ công việc. Sao lại không? Mọi khi vào giờ này anh đều đang ở công ty, nhưng hôm nay anh lại ở đây nấu cháo cho em, còn ăn cháo với em nữa. Thấy vẻ mặt không tán đồng của cô, Lục Đình Vĩ khẽ mỉm cười, sau đó nói, Nhã Phương, anh là tổng giám đốc của công ty, nhưng không có nghĩa là chuyện gì anh cũng phải xử lý. Nếu như vậy, anh thuê mấy người trợ lý như Ngô Từ Lăng làm gì? Anh nói vậy cũng không sai. Đường Nhã Phương không biết nên phản bác lại thế nào. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Không nói gì nữa. Nhã Phương. Anh khẽ gọi. Đường Nhã Phương nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Chỉ thấy anh mỉm cười. Đừng cảm thấy áy náy. Vì em anh sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ. Bởi vì em là vợ anh. Là người anh yêu. Đường Nhã Phương rưng rưng hai mắt. Cô khẽ cắn môi. Trái tim cô như tan chảy vì câu nói này của anh. Nhất định là kiếp trước cô đã làm rất rất nhiều chuyện tốt. Nên kiếp này mới có thể may mắn gặp được anh. Đường Nhã Phương khẽ nức lên, khóe môi cong lên, đôi mắt cô long lanh như những vì sao phát sáng trên bầu trời. Đỉnh vẫy. Em rất vui cũng rất hạnh phúc. Có được người chồng như vậy, sao có thể không vui không hạnh phúc chứ? Lạc Bích Nguyệt bị mất trước. Nghĩ đến việc sau này chức vị của mình sẽ thấp hơn đường Nhã Phương. Cô ta cảm thấy vô cùng bất mãn. Không cam lòng. Hạ quyết tâm không để Đường Nhã Phương được như ý, vì thế, cô ta quyết định tới tìm bạn tốt của mình, Chu Như Ngọc, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu nói Đường Nhã Phương bày kế hãm hại cậu, hại cậu bị tổng giám đốc cách chức hả. Sau khi nghe Lạc Bích Nguyệt kể lại mọi chuyện, Chu Như Ngọc im lặng một lát mới mở miệng hỏi, "Ừm, um, Như Ngọc, cậu không biết đâu, hiện giờ Đường Nhã Phương tỏ vẻ đắc ý khắp công ty, cả công ty đều đang lan truyền cô ta là tình nhân của tổng giám đốc lương." Vừa nhắc đến chuyện này, Lạc Bích Nguyệt không thèm che giấu sự ghen tị của mình, oán hận cắn răng. Đường Nhã Phương thì có gì tốt, sao Tổng Giám đốc Lương lại nhìn cô ta mà lại không nhìn cô chứ? Tỉnh nhân. Chu Như Ngọc cười nhạo, thật đúng là coi thường Đường Nhã Phương rồi, không ngờ cô ta lại có thể quyến rũ được người đàn ông như Lương Phi Mặc. Nhà họ Vi và cô ta vốn cực kỳ quan tâm đến nhà họ Lương và Lương Phi Mặc, giờ thì hay rồi, Đường Nhã Phương là tình nhân của anh ta, không chừng anh ta đã bị Đường Nhã Phương xúi dục đối phó với nhà họ Vi rồi. Đáy lòng chu như ngọc mưa hồ. chương 160 Bị bắt nạt Đường Nhã Phương vì bị bỏng mà được nghỉ mấy ngày, bỗng dưng có cảm giác trong cái rủi cũng có cái may. Cô cảm thấy phải tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi này thật tốt, không để nó trôi qua một cái lãng phí. Chính vì vậy, cô hẹn Lê Mẫn Nghi ra ngoài. Kể từ khi cô ấy về nước đến giờ, hai người rất ít khi gặp nhau, nhưng dịp này phải hẹn nhau đi chơi thật đã mới được. Thật xin lỗi, tớ tới muộn. Lê Mẫn Nghi ném túi sách lên ghế, sau đó ngồi xuống đối diện đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn sang chiếc túi sách đáng thương kia, chật chật lắc đầu. Mẫn Nghi, cậu đúng là không biết quý trọng tiền bạc. Lê Mẫn Nghi đang uống nước, nghe thấy lời này của cô, trao mày khó hiểu, sau đó hỏi. Sao tự nhiên cậu lại nói vậy? Đường Nhã Phương hướng ánh mắt về phía trước túi sách nằm trên ghế. Bản giới hạn đấy, có rất nhiều người muốn bỏ tiền ra để sở hữu nó còn không được. Vậy mà cậu quả nhiên chẳng hề coi trọng nó chút nào. Mỗi chiếc túi sách có phiên bản giới hạn của những nhãn hiệu nổi tiếng đều có giá trị rất lớn. Lê Mẫn Nghi lại tùy ý ném đi như vậy. Ngộ nhỡ bị chày sức sẽ có thể khiến chiếc túi bị giảm giá trị. Làm ơn đi. Lê Mẫn Nghi trợn trừng mắt. Giờ cậu là bà Lục rồi đấy. Đừng có suy nghĩ theo kiểu của dân thường nữa. Túi sách hỏng thì tớ lại mua mới. Dù sao tớ cũng không thiếu tiền. Đừng nhã Phương cười gượng. Tiểu thư Mẫn Nhi thật đúng là giàu có và khí chất hơn người. Dân thường như tớ sao sánh được. Không dám không dám. Nói về khoản giàu có thì tớ còn kém xa anh chồng của cậu. Còn về khí chất thì... Lê Mẫn Nhi nháy mắt nói. Tớ chắc chắn càng kém xa. Dù sao tớ cũng không có mà. Lúc ban đầu đường Nhã Phương vẫn chưa kịp hiểu ra hàm ý ẩn giấu trong lời nói của Lê Mẫn Nhi. Nhưng khi thấy cô nụ cười đen tối trên môi cô, cô mới bất giác ý thức được lời nói vừa rồi quả thực có chút bất thường. Á, Mẫn Nghi, sao cậu lại đen tối như vậy chứ? Đường Nhã Phương tỏ vẻ ghét bỏ, Lê Mẫn Nghi vô tội chu miệng. Tới đèn tối chỗ nào? Rõ ràng là cậu nghĩ nhiều. Thấy thế, Đường Nhã Phương không nhịn được cười thành tiếng, mà Lê Mẫn Nghi cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Trong không khí phảng phất mùi cà phê, tiếng piano du dương êm tại chảy xuôi trong quán cà phê rộng lớn. Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh Ánh nắng tươi sáng, trong lúc đường Nhã Phương hưởng thụ ngày nghỉ của mình, nhân sự trong thời đại lại có thay đổi mới. Lạc Bích Nguyệt vốn bị cách chức phó quản lý của bộ phận truyền thông. Vậy mà lại nhảy lên thành trợ lý của tổng quản lý. Hiện giờ, không chỉ đường Nhã Phương và Tống An Nhi phải nhìn sắc mặt cô ta mà làm việc, ngay cả Lena cũng vậy. Quả nhiên là cá mè một lứa. Đối với chuyện này, Tống An Nhi chỉ cười nhạt. Bích Nguyệt, sau này nhớ che chở cho tôi đấy. Tôi sợ cô vừa đi liền có người nhân cơ hội bắt nạt chúng tôi. Ánh mắt của người nói câu này cố tỉnh liếc về phía Tống An Nhi. Tống An Nhi nghe xong, trực tiếp chừng mắt nhìn, bắt nạt cô ta ư. Cô và Đường Nhã Phương còn ngại lãng phí thời gian. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt các cô đâu. Lạc Bích Nguyệt thu xếp đồ xong, lập tức có người nịnh nọt bê thùng giúp cô ta. Lạc Bích Nguyệt được những người phụ nữ đó vây quanh, nghe lời cô ta như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lạc Bích Nguyệt giống như một con công kiêu ngạo đi đến bên cạnh Tống An Nhi, hai tay khoanh trước ngực, khóe mắt liếc Tống An Nhi một cái, mỗi cong lên nụ cười giễu cợt. Có người ấy à, cho rằng lên làm phó quản lý là có được cả thế giới rồi. Tốt nhất nên ngồi cho nóng ghế đi, kẻo đến khi bị đá khỏi ghế lại tức núi. Lạc Bích Nguyệt vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc cố ý nhuộm vàng của mình, dáng vẻ hả hê đắc ý. Tống An Nhi liếc xéo cô ta, cười lạnh. Trợ lý Lạc Câu đó vẫn nên để lại cho chính cô thì đúng hơn. Tiếp đó, cô đứng bật dậy, lạnh lùng lướt qua mấy người bọn họ, sau đó dừng lại trước gương mặt khoa trương đầy vẻ đắc ý của Lạc Bích Nguyệt, nhếch môi cười. Đừng mừng sớm như vậy, kẻo đến lúc đó lại chết một cách thảm hại đấy. Lạc Bích Nguyệt biến sắc, nụ cười đắc ý lập tức cứng lại, oán hận chừng mắt nhìn Tống An Nhi. Tống An Nhi, cô đừng tưởng rằng mình thăng chức thì ghê gớm lắm. Chẳng qua chỉ là một phó quản lý nho nhỏ thôi. Có gì mà đắc ý chứ? Bích Nguyệt nhà người ta chính là trợ lý của tổng quản lý, bỏ xa cô cả mấy con phố. Người ủng hộ của lạc Bích Nguyệt nhảy ra bên vực cô ta, trực tiếp chọc cười Tổng An Nhi. Quả nhiên đầu năm nay bình thường không có cái gì nhiều, chỉ có kẻ ngốc là đặc biệt nhiều. Tổng An Nhi lạnh lùng liếc nhìn đám người kia. Vì thế mau thừa dịp bây giờ nịnh hót đi, để đỡ phải về sau muốn nịnh cũng không nịnh được. Nói xong, dưới ánh mắt tức giận không cam lòng của bọn họ. Tống An Nhi nhanh nhẹn bỏ đi. Chờ đó, cô ta nhất định sẽ cho Tống An Nhi và Đường Nhã Phương biết mặt. Lạc Bích Nguyệt oán hận chừng mắt nhìn bóng dáng rời đi của Tống An Nhi. Đường Nhã Phương ngồi trong xe. Lúc nhìn thấy bóng dáng đang đi ra khỏi tòa nhà, cô vội vàng hạ cửa kính xe xuống. An Nhi. Bọn tớ ở đây này. Tống An Nhi nghe thấy tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe Jeep đổ cách đó không xa. Cô nhíu nhíu mảy, sau đó chạy chậm đến. Mẫn Nhi. Sao cậu lại lái xe jeep đến đây? Tống An Nhi ngồi lên xe trực tiếp hỏi. Tớ thích. Lê Mẫn Nhi ngồi trên ghế lại quay đầu cười ngọt ngào với cô. Tống An Nhi bĩu môi. Thật sự không hiểu nổi một cô gái như cậu sao lại thích lái loại xe nam tính thế này. Những cô tiểu thư nhà giàu khác đều thích lái những chiếc xe thể thao với màu sắc rực rỡ. Sao đến lượt Mẫn Nhi lại thích chiếc xe màu đen nam tính vậy chứ? An Nhi, đừng mỗi lần nhìn thấy xe của Mẫn Nhi lại chăm chọc cậu ấy nữa. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn cô. Cậu cũng biết từ nhỏ Mẫn Nghi lớn lên trong gia đình quân đội mà. Tính cách của cậu ấy có hơi mạnh mẽ nên thích những dáng xe cũng là điều dễ hiểu thôi. Đúng vậy, chỉ có Nhã Phương là hiểu tớ. Lê Mẫn Nghi nghiêng người giơ tay ôm lấy đường Nhã Phương, làm nũng nói. Nhã Phương, An Nhi bắt nạt tớ. Nói xong, cô dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn trầm chầm, chầm Tống An Nhi. Được rồi. Tống An Nhi không nhịn được bật cười. Sau này tớ sẽ không chọc cậu nữa được chưa? Kẻo cậu lại nói là tớ bắt nạt cậu. Đường Nhã Phương bật cười, sau đó đổi chủ đề hỏi. Hiếm lắm ba chúng ta mới tụ tập được. Các cậu muốn ăn món gì đây? Tớ ăn gì cũng được. Lê Mẫn Nhi nhún vai, tỏ vẻ tùy ý bọn họ quyết định. Tớ cũng vậy, tùy các cậu quyết. Tống An Nhi cũng như vậy. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha.